hòng tìm băng được cậu bé thì nhóm người tù cộng sản gồm Bokho, Bogoski, riomang, Lefen, Pipik và nhiều người khác phải lên phương án di chuyển liên tục cậu bé so thái đến các vị trí bí mật khác nhau. Có những khi Glutik nghĩ rằng 10 mươi bắt được cậu bé nhưng đến khi đến nơi thì không phát hiện ra dấu vết gì. Thậm chí hắn còn bị các tù nhân làm bẽ mặt vì vu khống họ. Klutik và Svan tuy là người cùng hội cùng thuyền nhưng tính khí chẳng hề ưa nhau. nên mỗi khi sát mặt thì như lửa với nước. Ai cũng muốn giành lợi thế về mình. Klutik cho rằng muốn việc di rời thành công thì phải thủ tiêu các nhóm phản loạn chống đối. Còn về phía đại tá Svan thì không cho là như vậy. Hắn tin vào sức mạnh quân sự và uy tín của mình nên muốn tất cả các tù nhân đều phải được an toàn khi di chuyển tới nhà tù Munich.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 đêm trong sáng bóng của sông cửa sổ in trên trần xà lim trắng bệch như những ngón tay đang xòe mở rô sơ không muốn nằm xuống ngủ bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị gọi lên rô sơ nghe ngóng bên ngoài im lặng như tờ lạnh lẽo như nấm mồ trong xà lim tối rudy không có tiếng trả lời nào vang lên trong xà lim Rudy Roser chỉ nghe thấy tiếng vang của mình Biến dần đi Bỗng anh đứng dậy Rón rén đi đến chỗ Pipic Pipic nằm co đầu gối lên Đầu anh đã tụt ra khỏi gối Nhỡ cậu ta chết thì làm thế nào đây Roser nuốt ực một cái Rudy Roser không chịu được nữa Anh muốn kêu to lên Nhưng anh sợ quá Anh muốn đấm vào cửa, nhưng lại nhát gan không dám. Anh áp hai nắm tay vào miệng, cúi gập người xuống. Vừa lúc quay người lại để bỏ về nệm cỏ, bỗng anh dừng lại như chết cứng. Trong khoảng im lặng tàn ác có tiếng chìa khóa lạch cạch trong ổ, và cửa xà lim mở ra, tia sáng một ngọn đèn pin dọi vào xà lim hắt tàn nhẫn giữa mặt anh ta một tên hiến binh trẻ tuổi làm nhiệm vụ trực đêm bước vào đi ra đây với một quả đấm của kẻ chiến thắng hắn dúi anh chàng rô sơ na cúng núm ra khỏi xà lim cũng vào giờ ấy một bóng người lom khom bước đằng sau căn nhà trái bằng gỗ ghép của chuồng lợn của bọn ss nằm ở sườn dốc phía bắc trại đây đó vẫn còn một quãng trống với mấy cái cây của cánh rừng trước kia còn lại Đằng trước chuồng lợn là những căn nhà y xá đối diện với những căn nhà này, cách một con đường gọi là đường y xá, tức là trại nhỏ. Bóng người trong chỗ tối ấy đứng yên một lúc lâu không động đậy Hình như là nó nghe ngóng. Cách chuồng lợn không xa lắm, có một đường dây thép gai mắc điện bao bọc chung quanh trại. Chỗ cao nhất của những bốt gác bê tông dọc hàng rào nghiêng vào phía trong. Trên nóc bốt gác lấp lánh những bóng đèn đỏ. Bọn lính gác đứng trên tháp canh. Rõ ràng là bóng người kia không động đậy, đang chăm chú nhìn bọn lính gác và đứng im quan sát các tháp canh. Y như nó có đôi mắt của một con cú. Những khẩu súng máy ngách mõm đen ngòm trên bao lơn tháp canh. Bóng người kia vẫn không cựa quậy. Mấy tên lính gác cũng đứng im phăng phắc cuộn người trong áo choàng, mắt đảo nhìn khắp trại. Chốc chốc, cái sàn gỗ lại cọt kẹt dưới gót giày mỗi khi chúng đổi chân đứng. Bỗng, bóng đen kia tụt xuống, thoát một cái và im lặng như một cái bóng lao đến một gốc cây. Đến đó, nó dừng lại, cúi lom khom, nhìn quanh bốn bề và tính toán bước là sẽ chạy sang một cây gần đó. Đến lúc nào thuận tiện, thì chỉ mấy bước chân là có thể tới được gốc cây kia mà không có một tiếng động. Bóng đen không đi dày, chỉ mang bít tất. Đó là một tù nhân. Người đó cử động khéo léo như một tay chuyên nhào lộn. Lúc này bóng người đứng áp chặt vào thân cây và lại chờ cơ hội. Trước mặt hắn có một quãng nguy hiểm nhất là quãng đi qua con đường rộng của y xá. Hắn ngập ngừng một lúc lâu quan sát cẩn thận các tháp canh và mọi vật xung quanh rồi hắn cúi người xuống chạy ngang con đường nhanh như con sóc rồi nằm trên mặt đất ở trống giữa đám cây đứng và cây đổ rồi chờ đợi không động đậy người dán xuống đất hắn nằm im một lúc rồi leo hết cây này sang cây khác cho đến khi tới trại nhỏ hắn cẩn thận nâng hàng giấy thép gai dưới cùng lên đoạn bò qua hàng rào. Lúc này hắn đã khá xa các tháp canh để có thể lách đi giữa các hố xí ở phía sau căn nhà trại, tránh những thùng đựng rác để lồng chồng khắp nơi và tới khối sáu mốt. áp sát người vào tường nhà trại, hắn từ từ nhấc then cửa xuống từng ly một. Hắn mở cánh cửa chỉ vừa đủ để lách mình vào bên trong. Bên ngoài không có gió. Hắn không cần phải đóng cửa lại. Hắn đứng một lúc cho mắt quen dần với bóng tối chuẩn bị hành sự. Vẫn còn một cái vách trong nữa. Người tù nhân bước mau đến. Cửa hơi hé mở. Hắn bước nhẹ vào trong. Sikovsky đang nằm ngủ trên giường. Hai người phụ việc của anh ta nằm trên cái nệm cỏ đặt dưới. Sikovsky đang khò khè ngáy. Đứa bé nằm ngủ nép vào sau lưng anh. Người tù nhân cẩn thận bước qua những người phụ việc đang ngủ, bấm trước ngón chân xuống đất cho tới khi tới gần Zikovsky. Hắn nhẹ nhẹ luồn tay xuống nâng đứa bé lên. Hắn làm việc này cẩn thận đến nỗi đứa bé không hề tỉnh dậy. Và nhẹ như một con mèo, hắn đi vòng qua cái vách trong bước ra khỏi nhà. Hắn vẫn để cửa hé mở. Ra đến ngoài, hắn dừng lại suy nghĩ. Hắn phải đánh thức đứa bé dậy để nó khỏi sợ và có thể sẽ kêu lên. Hắn nhẹ lay đứa bé. Đứa bé tỉnh dậy, khẽ kêu một tiếng sợ hãi. Người tù nhân vội áp bàn tay che lên miệng nó và nói nhỏ vài tiếng ba lan với nó. Vừa ru và âu yếm ôm chặt nó vào lòng. Tình trạng không bình thường ấy làm cho đứa bé cảm thấy có gì nguy hiểm nên nó im thiên thít. Mấy tiếng ba lan có trọng âm nhấn mạnh theo lối Nga, có một tác dụng làm nó yên tâm. Theo lời dặn dò, đứa bé vòng đôi tay nhỏ lên ôm chặt lấy cổ người tù nhân. Người tù nhân ghì đứa bé vào mình, khom người xuống, vội vã bước đi. Không đầy một giờ sau, Rô Sơ trở về xà Lim, người còn cúi gập xuống hơn lúc anh ta bước ra. Tên hiến binh nhìn thân hình tạm hại ấy, cười khinh bỉ. Không chúi đến pipích, Rosa nằm vật xuống nệm cỏ và tuồn vào dưới chăn Khắp người anh ta tràn ngập một cảm giác hèn hạ của kẻ thấy mình thấp hèn quá. Tên Clutic tròn tỉnh dậy khi nghe tiếng dây nói bên cạnh giường hắn réo lên. Tên gai ở đầu kia đang gọi. Vẫn còn ngái ngủ tên Clutic nghe tiếng tên gai léo nhéo. Này, các bố ở đằng đó dậy đi! Đến khối 61 ở trại nhỏ ấy mà lấy thằng nhóc do thái ra. Tên Plutik tình hẳn người. Lại chúa tôi, anh gai, anh làm thế nào mà tìm ra được như thế hả? Chỉ cần thông minh một chút thôi. Tiếng nói léo xéo ở đầu dây đằng kia trả lời. Máy điện thoại kêu tách và tên gai đã bỏ máy. Tên Clutic ngồi bên thành giường, đăm đăm nhìn trước mặt, luồn tay dưới áo ngủ gãi sồn sột dưới nách. Cần phải hành động ngay. Hắn vội vã mặc thật nhanh bộ đồ quân phục, chạy nhanh lên trại. Hắn bảo tên gác cổng báo cho bọn lính gác biết hắn sắp sửa vào trại, đem theo một tên chỉ huy khối mà hắn vội dặn dò mấy câu, rồi hối hả chạy đến khối 61. Hắn đâm bổ vào ngăn nhà trong, bật lóe chiếc đèn bấm của hắn lên và hét to, dậy, hoảng hốt, các anh em Ba Lan bò cả ngủ từ trên giường của họ vùng dậy. Zitkowsky theo linh tính ném chiếc khăn lên giường và đứng ngay cạnh đó. Chỉ trong một nửa giây thôi, tên Klučick đã bắt gặp được cái cử chỉ kia. hắn lấy đèn bấm hất cái chậu xuống. Zitkowsky. Và những người phụ việc của anh ta nhìn thấy chiếc giường trống không mà sợ hãi đến lạnh toát cả người. Tên Klutik không biết gì về những phản ứng đang diễn ra trong đầu óc các anh em Ba Lan. Hắn điên cuồng, học tốc đi sục sạo khắp căn nhà, giận dữ đá các nệm cỏ của anh em phụ việc sang một bên. Vì sợ bị lây bệnh truyền nhiễm, hắn không dám lần tay sờ mò bất cứ vật gì. Mà chỉ lấy chân lấy mắt sục sạo khắp nơi. Không thấy gì cả, hắn xua những người Ba Lan đứng trước mặt hắn vào phòng bệnh nhân. Hắn chiếu đèn hết chỗ này sang chỗ khác và hét lên. Tất cả đứng dậy. Những anh em bị nhẹ, miệng lầm rầm trong những chỗ nằm của họ như cái hòm. Những anh em bị nặng thì nằm mê man trên những nệm cỏ. Tên Klutik chĩa thẳng tia sáng đèn vào mặt Zizkovsky đang ngơ ngác. Mày có hiểu tiếng Đức không, cái thằng chó này? Zizkovsky gật đầu. Tôi một tí. Tất cả đứng dậy. Nào, bảo chúng nó đi. Tên Klutik khuỳnh hai tay ra. Zizkovsky truyền đạt lại lệnh đó bằng tiếng ba lan. Những người ốm từ trong hòm bò ra đứng thẳng dậy. Những người thuộc các dân tộc khác cũng hiểu cái lệnh đó và bò ra khỏi những cái thùng của họ. Tên Glutik soi đèn vào các chỗ nằm. Nó làm sao thế này? Tên chỉ huy khối vừa gắt vừa hỏi trỏ vào một cái nệm cỏ. Zizkovsky giơ hai tay lên. Hấp hối hay là đã chết rồi đấy. Tên Klutik hét vào mặt Zizkovsky, cút ngay, để lui cái của này ra. Hắn đưa giày hất một người ốm nằm gần đó ra khỏi nệm cỏ. Các anh em Ba Lan còn đang bận nâng những người ốm nặng ở nệm cỏ lên. Họ phải chất những người kêu rên rỉ lên trên những người khác trong cái khoang rất nhỏ bé dành cho họ. Tên Klutik không thương tiếc dẫm bừa lên các nệm cỏ. Rồi lùa mũi giày xuống, đá thốc lên họ, nhưng vẫn chẳng tìm được cái gì. Hắn hét ầm mỹ. Hắn dồn Sikovsky và các anh em phụ việc ra xa tận phía sau ngăn nhà trong. Rồi hắn điên tiết gầm lên. Chúng mày để thằng bé ở đâu rồi? Nói ra mau, đồ khốn kiếp. Trước những cái đá hung dữ của hắn, các anh em phụ việc chạy biến vào góc nhà. Sikovsky còn đang hết sức ngạc nhiên Không hiểu tại sao Đứa bé lại biến mất Anh lắp bắp Không có đứa bé Đứa bé nào Không hề sợ hãi tên chỉ huy khối Với tên Klutik Anh rũ tung cây chăn Với nệm cỏ trên giường mình Đứa bé đâu Anh kêu lên thất vọng Nhìn khắp cả căn phòng Tên Klutik cũng đành chịu Hắn nổi khùng hét toáng lên Đá cho anh một đá Và vội vã bỏ ra khỏi căn nhà trại chuyển nhiễm ấy Tên chỉ huy khối bước theo sau Một lát Sau khi đã trở lại quen với bóng tối Và đã có thể nhận rõ mặt nhau Ba người Ba Lan liền hội ý với nhau Họ vội vàng khôi phục lại trật tự của phòng bệnh Cho các bệnh nhân nhẹ Trở về những chiếc hòm của họ Và đặt những người ốm nặng xuống các nệm Nhưng khi trở về phòng của họ Họ lại đứng ngần người ra. Đứa bé ở đâu mới được chứ? Chuyện này xảy ra thánh thật. Chính là tối hôm đó, Zikovsky đã bế đứa bé lên giường. Thế mà bây giờ, nó đã biến mất. Chả có lẽ nào đứa bé lại bỏ căn nhà mà tự đi được. Một chuyện thần kỳ gì đó hẳn là vừa xảy ra. Ba người đứng ngơ ngác, Không biết giải thích thế nào nữa. Zizkowski từ từ quỳ xuống, chấp hai tay cúi đầu nhắm mắt lại. Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đây là một câu trong Kinh Thánh. Hai người phụ việc cũng làm theo như vậy. Khi nãy xông vào trại một cách vội vã không bình thường như thế nào, thì lúc trở về nhà tên Klutik cũng vội vã y như thế. Và về đến nhà là hắn gọi ngay dây nói cho tên gai Tên gai đã trở về nhà riêng của hắn trong tòa nhà có chuồng ngựa Hắn chưa lên giường nằm vì chính hắn cũng đang sửa soạn để chuồn Trong phòng làm việc của hắn, hắn đang lôi những đống giấy tờ ra đốt hàng đống hồ sơ tài liệu Hắn nhận được dây nói của Clutic gọi Vì tên Clutic yêu cầu cho gọi trực tiếp về nhà riêng của tên gai sao lại thế được tên gai hét vào ống nói không tìm thấy nó à một nỗi giận dữ điên cuồng nổi lên khắp người hắn mẹ kiếp đồ chuột chết hắn quẳng mạnh ống nói xuống pi cửa quậy anh duỗi dài đôi chân đang bị tê cứng cái phút ngắn ngủi tỉnh dậy cũng là tốt cho anh nhưng chỉ khi ý thức hoàn toàn trở lại làm chủ được Pipic mới biết mình đang nằm ở đâu và đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời, nỗi đau đớn nhức nhối trở lại lan khắp người anh như lửa đốt. Nhưng nỗi đau đớn ấy lại định kéo anh vào cơn mê sảng và trong cuộc vật lộn im lặng Pipic phải tập trung tất cả sức lực của mình để chống lại nó để có thể giữ cho đầu óc sáng suốt vì anh biết mình Đã sắp đến lúc chết rồi p, -p, -p Xoát lại xem khả năng suy nghĩ của mình Anh vẫn còn có những ý nghĩ Trong đầu óc Anh nhận thức được những ý nghĩ ấy Rất rõ ràng Nhưng những ý nghĩ ấy vẫn lơ lửng Không có một dây liên hệ nào Với bên trong Răng lợi anh khô quát lại Và anh cảm thấy như có Giấy dán vào đó Nhưng đấy chỉ là một phần Của cái tình trạng trong người anh Và bí bích thấy không cần phải uống nước nữa Anh nằm im một lúc không cử động Tò mò nghe ngóng những nỗi đau đớn của chính mình Khi anh nằm trên nền đất Thằng cha hiến binh đã đá cho mấy cái vào hông, vào lưng Hẳn là trong thận của anh có cái gì lôi thôi rồi đây Hình như đang lửa bốc lên từ chỗ đó Người ta có thể chết vì bị rách thận được không? Pipích thấy ngạc nhiên quá Những ý nghĩ ấy trôi đi Và những ý nghĩ khác lại xuất hiện Mình giấu những khẩu súng Kịp thời Tốt quá Và chỉ một ngày sau là Pipích rên hừ hừ Bỗng anh chợt nhớ tới rô sơ Có phải là anh ta bị gọi lên hỏi cung không? Một tia sáng dọi vào xà lim, Pipích vẫn còn nhớ điều đó. Anh nghe thấy một tiếng nói. Ôi, im lặng. Im lặng rất lâu. Pipích bừng dậy. Từ lúc ấy đến giờ đã bao lâu rồi đây? Đêm tối trong xà lim vẫn im lìm bao phủ chung quanh người anh như một cái gì đã chết. Rô sơ đâu rồi? Hay là vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Pipic cảm thấy tâm trí mình lại tối sầm Y như anh đang nhìn qua một ô kính bị mưa ướt Không cho anh thấy rõ được gì cả Anh cảm thấy một nỗi sợ cấp bách sôi sục Tiếng gọi của Pipic là một tiếng kêu khủng khiếp Nhưng chỉ nghẹn lại trong người như trong một cái vòm sâu. Thực ra tiếng gọi thốt lên như một hơi thở bị quằn quại từ cái miệng khô bỏng. Lúc đó, Rose đang mơ mơ màng màng, choàng dậy ngồi thư người trên nệm cỏ, tai lắng nghe kinh sợ, không hiểu anh ta nghe tiếng gọi ấy hay chỉ là mơ thấy thôi. Ôi, anh ta lại nghe gọi tên mình lần nữa. Tiếng gọi yếu ớt dã rời như nó đến là tà từng âm tiết một. Rô sơ chỉ trồm một cái đã đến bên cạnh Pipic. Pipic cảm thấy sự sống ở ngay đó rồi và muốn đi vào cái vệt mờ mờ trước mặt anh. Nhưng không sao đi được. Pipic không hé được một tiếng nào khác cả. Phải chăng máu đang chạy lồng lộn khắp người anh? Hay là tim anh đang đập điên cuồng trong lồng ngực? Hơi thở anh phều vào. Bỗng trong hành lang nghe có tiếng chân vội vã dồn bước đến gần. Tiếng chìa khóa lạch cạch trong ổ. Cái bóng đến mờ tối trên trần đung đưa. Và tên gai lao mình vào trong xà lim trước mặt tên hiến binh và đẩy cánh cửa ra. Hắn tống ngay hai quả đấm và rô sơ làm anh ta mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía sau. Mẹ mày, cái thằng khốn kiếp, mày định đánh lừa ông đấy hả? Tiên gai lay mạnh người rô sơ như lắc một cành cây. Các xà lim bên cạnh đều choàng tỉnh. Tám người tù nhân khác của phòng đồ đạc bị tiếng ồn nào dữ tợn đánh thức cả dậy, sợ hãi đứng nép người vào các cánh cửa. Tên gai đang nổi khùng lên, hắn túm chặt lấy rô sơ, lắc đi lắc lại, gào thét đấm đá. Rô sơ đưa hai tay lên tránh đỡ trận đòn túi bụi, rụt đầu vào, rên la thảm hại. Tôi đã nói hết với ngài cả rồi, thưa ngài trưởng ti, xin ngài, xin ngài đấy, tôi không biết gì thêm nữa. Thế đứa nào biết hả? Tên gai gầm lên. Rúi Rô Sơ vào một góc. Xin đừng đánh tôi nữa, ngài trưởng pi Pipích biết đấy. Anh ấy biết tất cả mọi thứ. Còn tôi không dính dáng gì vào đấy cả. Trong cơn điên dại, tên gai túm chặt lấy Pipích, giật lăn xuống chân giường. Người Pipích nằm im không động đậy nữa. Rô Sơ khiếp sợ một cách hèn nhát, kêu lên the thê cầu cứu. Tên hiến binh cầm cái dùi cui bằng cao su trong tay nhảy đến nện rô sơ một cái thật đau. Mày có cầm cái mồm đi không? Tên gai rống lên, chân đá vào con người mê man nằm đó, không kể là mũi giày của hắn thốc vào chỗ nào nữa. Nói đi thằng này, không thì tao đạp cho mày chết đấy. Hắn vẫn lấy giày nện xuống người pipích như một thằng điên. Nhưng thần chết thật là tốt bụng từ lâu nó đã đặt bàn tay nhân từ của nó lên con tim đã có một lần rất sung sướng ấy anh em tù nhân ở các xà lim khác đứng dán chặt vào cửa họ nghe tiếng khóa cửa xà lim và khi có tiếng chân nện mạnh bước qua họ nhảy lui lại đằng sau rồi họ đứng thở nặng nhọc người nọ tìm mắt người kia trong bóng tối Sau khi cái cảnh tịch mịch của ban đêm bị phá vỡ một cách khủng khiếp đã qua Không ai nói với nhau một lời Nhưng những ý nghĩ đang thét lên trong người họ Từ sáng sớm các trùm khối đều đã xuống quanh bàn giấy Kramer dò hỏi Họ đến đó đem theo báo cáo về những người có mặt trong phiên điểm danh Đêm qua ở trại nhỏ có chuyện gì thế? Hình như là thằng Glutic đến khối 61. Có thật là nó tìm đứa bé không đấy? Bô Khâu mang báo cáo đến thay cho Runki để có thể nói chuyện với Kramer. Anh cũng đã tham gia vào việc thăm hỏi chung ấy và lợi dụng cái đó để qua Kramer thu lượm tin tức. Hãy đến trại nhỏ xem có chuyện gì ở đó. Kremer nhận cái chỉ thị kín đáo kia, hầm hừ để che đậy nó đi và làm như không quan tâm gì đến chuyện đó. Nhưng chính anh cũng đang lo lắng, nghi hoặc, bối rối, không kém gì bô khâu. Vì hồi đêm, cái mạng lưới lại bị chọc thủng một lần nữa để phủ lên Herfen, Krupinski, Pipich và những người bị bắt khác. Ba người Ba Lan ở trong khối 61 và ILK và toàn thể bộ máy. Nhưng như thế chưa phải là hết. Tất cả những ai được mạng lưới đó bảo vệ đều phải tìm xem nó có bị thủng hay không. Sáng hôm ấy, việc sắp hàng điểm danh vẫn tiến hành như thường lệ. Cái ô vuông khổng lồ đứng thành hàng ngũ vẫn răm rắp như mọi lần. Và cũng như mọi khi, sau khi tên Rainerbos ra lệnh Các đội commando bước lên thì cái hình vuông tản ra liếu díu vào nhau đông như kiến thành ra nhiều nhóm lớn nhỏ rồi đi qua cổng bỏ mũ có những tên lính gác mang súng đi kèm hoặc đi xuôi sân kiểm soát và các xưởng trong trại và các phòng giấy. Nhưng từ ngày hôm qua dường như là có một luồng không khí mới thổi trên ngọn đồi. Và luồng không khí ấy được hàng ngàn, hàng ngàn buồng phổi hít vào. Có chuyện gì xảy ra đâu gần đấy? Từ nơi nào đó chiến xa đang gầm lên và lao về phía họ, làm rung chuyển cả mặt đất. Hàng ngàn con người trên đỉnh đồi ấy nghĩ rằng họ có thể cảm thấy mặt đất đang rung động y như những dấu hiệu báo trước một cuộc động đất. Những điều cho đến nay họ chỉ được đọc thấy trên những tấm bản đồ nhầu nát hoặc là nghe nó trên những chiếc loa ở khối gọi là tin tức từ mặt trận. Bây giờ bỗng nhiên thay đổi cả. Vì cái tin đồn rời chạy đã lan đi khắp nơi, trở thành một cái thực tế liên quan trực tiếp đến tất cả mọi người. Glutik, Rainerbos, tên chỉ huy lao công, và một đám những tên chỉ huy khối đứng bên ngoài chiếc cổng sắt đúc xoạc cẳng ra nắm tay đè lên hông im lặng nhìn dòng người của những đội commando lao công đi ra diễu qua trước mặt chúng những ý nghĩ bí mật ngầm cháy trong những con mắt soi mói của chúng đang dõi theo những chiếc đầu cạo chọc từng đội commando bước qua mũ cầm trong tay hai cánh tay thẳng đuột bên hông mắt nhìn ra đằng trước nhiều ủy viên của các nhóm kháng chiến bí mật cũng đi ở đây họ được đông đảo quần chúng cũng như những bộ quần áo vằn vô danh che chở những ngón tay nắm vào cán xẻng cũng đã từng nắm chặt cái báng súng của một khẩu các bin trong nhiều đêm bí mật dưới hầm bây giờ họ đang bước qua xà lim nhốt người huấn luyện viên của họ trong bong boongke Những đôi lông mày nghiêm nghị của họ nhíu lại Như những chiếc mộc che đậy ý nghĩ của họ Dù đó còn là những ý nghĩ bí mật sâu thẳm Nhưng nó sẽ là một hành động Trong một tương lai rất gần Mà người ta chỉ cần vươn tay ra là với tới Những cánh tay vẫn còn nằm im cứng đờ bên người họ Họ biết đằng sau những con mắt Đang có những ý nghĩ gì Những ý nghĩ của chúng Với những ý nghĩ của họ thật cách xa nhau Như những ngôi sao trên trời Nếu như chúng đụng vào nhau thì Bùa Khen van ơi Ta không hề buồn nản Dù tương lai rồi sẽ ra sao Ta hát cho cuộc sống Cho ngày mai mới mẻ Vì ngày mai đây Ta sẽ tự do Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Trần Trụi giữa bầy sói của nhà văn Đức Bruno Abit do dịch giả Phan Ngọc chuyển ngữ. Dường như việc cậu bé do Thái đang tránh chú ở khối nhà 61 đã bị tên Clutic đánh hơi được nên các tù nhân đang nghi ngờ rằng Rousseau là người làm độ bí mật. Vậy Rousseau sẽ phải làm gì để đồng đội tin mình? Những trang truyện ngày mai sẽ diễn tả điều này. Còn bây giờ những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.